Chương 14, Tòa phần 2 Giờ đây, sang yang hàng ngày phải đối mặt với sự đốc thúc nghiêm khắc của thầy dạy kinh, tất cả thời gian của ngài đều là ngồi yên đọc kinh. Rất nhiều kinh văn liên miên không dứt bầy trước mặt ngài, khiến ngài cảm thấy mệt mỏi chưa từng có. Lúc đó sang -ghi -a -ghi -a bắt đầu hơi sốt ruột, y biết gió thiếu niên này đã bị gió hoang cao nguyên thấm nhuộm. Muốn triệt để gột bỏ tính buông thả trên người ngài. Không phải là chuyện có thể làm được trong một sớm một chiều. Ba năm, y phải dùng thời gian ba năm, thuần phục đứa trẻ đã bỏ B15 năm này, khiến đứa trẻ đó trở thành một vị đạt lai thứ sáu hoàn hảo, lãnh tụ chính trị vĩ đại. Chỉ là sau ba năm, Sangie Giasso thật sự nỡ đem chính quyền cả đời khổ tâm vun vén, hai tay dân cho Sangie Giasso hay sao? Không ai có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định, bao gồm bản thân Sangie Giasso. Thật ra chúng ta đều là nô lệ của danh lợi, biết rõ đời người chẳng qua nổi trăm năm, vẫn phải chém giết tranh đoạt, liều mạng đến nỗi máu chảy đầu rơi. Hôm nay bạn dẫm lên hải cốt người khác ngồi hưởng thiên hạ, ngày mai ai sẽ vì bạn thu thập ván cờ tàn của Giang Sơn. Các bậc vua chúa lúc có thiên hạ, liền tìm kiếm thuốc tiên khắp nơi, tu luyện đan dược, hy vọng có thể trường sinh bất tử. E sợ Giang Sơn cực khổ giành được sẽ theo sự kết thúc của sinh mệnh chớp mắt hóa thành số 0 họ biết rõ trên đời này không hề có phương thuốc bất tử nhưng vẫn nghĩ đủ mọi cách tìm kiếm có lẽ đó là vì không cam tâm không cam chịu tâm huyết một đời của mình phó mặc cho dòng nước cuốn trôi thế nhưng sức người thật sự có thể làm gì được số trời vua chúa được tôn xưng là con trời thiên tử nhưng con trời và người thường cũng chẳng có phân biệt còn đạt lai lạc ma được tôn xưng là phật sống họ cũng là xương phàm thai tục dù có linh hồn không chết lại chẳng có thể xác không già Có lẽ sang Ian Giasso trước giờ chưa từng nghĩ phải ngồi ôm thiên hạ, hồ mây gọi gió. Từ khi vào ở trong cung Portaler, ngài mới biết, cuộc sống ở đây còn lâu mới tốt đẹp như tưởng tượng trong lòng, nhìn thấy trong mắt. Ngài như một chú chim sẻ lông vàng, bị nhốt vào chiếc lồng đẹp đẽ sang trọng, mỗi ngày đợi người chủ cho ăn, thỉnh thoảng cùng y đi dạo trước lầu sân vắng. Ngắm phong cảnh mênh mông vô biên phương xa, muốn bay lượn, lại phát giác sớm đã bị vận mệnh chặt đứt lìa đôi cánh. Ngài khát vọng tự do, ngày ngày cô độc ngóng nhìn ngoài cửa sổ, hy vọng sẽ có người đi qua, sinh lòng thương xót giúp Ngài trốn thoát. Lúc đó, Ngài hầu như quên mất, bản thân là Phật, quên rằng sứ mệnh Ngài vào ở trong cung Potaler là để cứu rỗi chúng sinh, để họ không phải chìm đắm trong bùn lầy trần thế. Đúng vậy, chìm đắm, giờ đây người thật sự chìm đắm là Ngài. Hàng ngày đọc kinh văn khô khan, tham ngộ Phật Pháp phức tạp thầy dạy kinh của Sang Ian Giaso đối với ngài đặc biệt nghiêm khắc, vì chỉ cần một chút lơi lỏng là sẽ bị đệ ba trừng phạt khắc nghiệt. Sang -Gi -A -Gi -A bận rộn xong chuyện chính sự, có lúc còn đích thân giảng bài cho Sang Ian điều này khiến ngài càng thêm lo sợ không yên. Chúng ta dường như có thể tưởng tượng được tình cảnh 300 năm trước, một thiếu niên 15 tuổi bị nhốt trong cung điện phồn hoa của cung Portaler, tay ôm sách kinh, ngồi nằm không yên. Ngài luôn nghĩ cách làm sao để có thể thoát ly khỏi trói buộc, trở lại cảnh tiêu dao ngày xưa của mình. Trên thực tế, Phật sống các đời đều từ lúc thơ ấu đã được chỉ định là linh đồng chuyển thế. Kiếp này của họ cũng chỉ là đứa trẻ bình thường, lại phải gánh vác trách nhiệm của kiếp trước mà họ không hề hay biết. Bất kể họ có bằng lòng hay không, nhất định phải có sự khác biệt với những đứa trẻ khác. Không thể trưởng thành thuận theo tự nhiên, không thể sống tự do tự tại khi họ còn rất nhỏ, đã bị nhốt vào chiếc lồng tu hành. Tiếp nhận phán xét của số mệnh. Suốt đời này, ngay cả quyền lợi lựa chọn họ cũng không có, định sẵn phải dùng hạnh phúc bình thường đổi lấy kính ngưỡng của muôn dân. Cô độc ngồi trên ngai Phật, sách kinh là chi âm, tràng hạt là gia nhân, phạn âm là tình ca, đèn bơ là ánh sáng duy nhất. So ra, sang Iang Giaso bay nhảy ngang dọc 15 năm trốn phàm trần, chẳng phải may mắn hơn các linh đồng chuyển thế khác ư. Ít nhất ngài từng có thời gian tự tại an nhàn từng tắm trong gió núi chăng thanh dịu dàng, từng cùng cô gái xinh đẹp đa tình nói chuyện yêu đương. chỉ chẳng qua hết thảy những điều tốt đẹp này như hạt vàng đi xa, không trở lại nữa. đào hồng rụng rồi vẫn sẽ có khi lại nở, trăng sáng lặn xuống phía tây rồi sẽ có lúc mọc lên. người yêu ly biệt vẫn còn có ngày gặp lại, nhưng sang Iangriaso thì mãi mãi vĩnh biệt cõi hồng trần dối rắm không kịp rồi, tất cả đã quá muộn. anh túc thật sự rất đẹp, nhưng khi bạn ăn vào. Mới biết đó là một loại thuốc chứa kịch độc. Sau khi hiểu rõ thì đã trúng độc quá nặng. Bạn muốn trở thành vua của cung Portaler, thì tất nhiên phải trải qua giày vò người thường không thể chịu đựng. sang iang không quản nóng lạnh, vất vả học tập Phật Pháp ở đây, dù trong lòng ngài ít nhiều không tình nguyện. Thậm chí nóng này không yên, nhưng ngài rốt cuộc vẫn là linh đồng chuyển thế, trong cốt cách có tính Phật và linh tuệ. Trong thời gian ngắn ngủi. Việc học tập của Sang Iang -so đất tiến bộ vượt bậc, điều đó khiến Sang -e -so cảm thấy an ủi, đôi khi lơ đãng sẽ mỉm cười với ngài. Nụ cười đó đối với Sang Iang -so thật nhợt nhạt yếu ớt. Mỗi khi màn đêm buông xuống cung Portal, mọi người tản hết, mỗi một đồ vật ở đây đều tẩy hết lớp phấn son trang điểm ban ngày, tỏ ra yên tĩnh vô cùng. Lúc này lòng Sang Iang -so bị nỗi cô độc gặm nhấm. Ngài nhớ làng nhỏ miền núi đã cho ngài tất cả những điều tốt đẹp, nhớ màu bầu trời đêm ở đó, nhớ hương thơm của hoa dại, nhớ hình ảnh người dân mân tao uống rượu ca hát bên đống lửa, nhớ người mẹ khâu vá ra trồn dưới đèn, càng nhớ tình cảm dịu dàng khi ngài cùng ý trung nhân hò hẹn dưới trăng. Trong kiếp này ngắn ngủi, được sủng hạnh vô cùng, kiếp sau thời thơ ấu, phải chăng lại tương phùng, sau khi tỉnh mộng. Ngài đã lệ rơi đầm đìa, cả cung Potala rộng lớn này, chỉ có ánh trăng hắt xuống giường Phật của ngài. Muốn gọi một con chim, nhờ nó đưa tin đến phương xa, tiếng hót nghẹn ngào của nó dường như cho ngài biết, nó sống chẳng hề tự do, dù nó có một đôi cánh bay lượn, vậy mà thân vẫn bất do kỳ. Vạn vật trên đời đều đang sống, đều đang hô hấp và cũng đều thân bất do kỳ. Chương 15, Chim phần 1. Có người nói, một người quá đối hoài kỵ Không hẳn là vì quá khứ xiết bao rực rỡ mà là vì anh ta không thể yên lòng với hiện trạng. Đời người dối ren nào ai dám khoe mình có đủ sức mạnh chặn đứng được muôn ngàn gió bụi. Chỉ vào lúc thực sự mất đi, con người mới tưởng nhớ ra giết sự tốt đẹp đã từng có, những thước phim trước đây như hình với bóng, luôn hiện lên trong tâm trí. Lúc này, chúng ta đều không kìm được phải hỏi bản thân, không bỏ xuống được rốt cuộc là vì ưa hoài niệm, hay là vì quá khứ thật sự đáng thương tiếc có người nói một người quá đối hoài cựu không hẳn là vì quá khứ xiết bao rực rỡ mà là vì anh ta không thể yên lòng với hiện trạng đời người rối ren nào ai dám khoe mình có đủ sức mạnh chặn đứng được muôn ngàn gió bụi khi bạn không thể tiếp nhận phong cảnh xa lạ không thể thích ứng cuộc sống mới mẻ thì tất nhiên sẽ hoài niệm sự vật đã từng quen thuộc mà ấm áp một người trông có vẻ mạnh mẽ thực ra nội tâm anh ta lại là tường thành xây bằng băng mỏng gặp lửa thì tan vừa xô liền đổ Một người trông có vẻ mềm yếu, nội tâm anh ta lại được xây bằng gạch ngói tỉ mỉ, đơn giản chất phác, kiên cố vững chắc. Thế nhưng tất cả những điều này, đều bắt nguồn từ tao ngộ của đời người, nếu dặm đường năm tháng bằng phẳng xuôn sẻ, vết thương lòng ít, chẳng đến nỗi yếu đuối không chịu nổi. Nếu vận mệnh gặp gành chắc trở, trong lòng tất nhiên ngàn trăm lỗ thùng, đến lúc đó, dù bạn vá víu thế nào, cũng không thể chấp vá nên bộ dạng ban đầu. Thế gian này có những việc có thể hối hận. Có những việc ngay cả tư cách hối hận cũng không có. Ví như sang Ian Giasso, khi hàng ngày ngài đọc thuộc kinh văn vô vị, tay cầm tràng hạt cứng ngắt, người cùng một loại đàn hương, sâu trong nội tâm, chắc chắn ngài sẽ hối hận vì ban đầu không làm khác đi. Nhưng ngài có tư cách hối hận chăng? Năm xưa ngài được sứ giả rước vào cung Portaler, căn bản đã không có đường nào chọn lựa, vì ngài được số mệnh định sẵn là linh đồng chuyển thế của đạt lai thứ năm, kiếp này chỉ có thể sống vì kiếp trước. Bất kể ngài bằng lòng hay không, ngài đều phải tiếp nhận điển lễ tọa sàng, tiếp nhận vinh dự trí cao vô thượng này. Nếu ngài cũng từng có vui sướng, đó là bởi vì chàng thiếu niên 15 tuổi còn có một trái tim non nớt. Vận mệnh đột ngột thay đổi khiến ngài không có thời gian suy nghĩ đây rốt cuộc là một niềm vinh dự hay là một nỗi tiếc nuối. Đây là quà tặng ông trời ban thưởng cho ngài, một phần quà tặng không thể chối từ, lại nặng nề như núi. Chưa ai từng hỏi ngài có gánh vác nổi hay không, đến với thế gian này Ngài định sẵn trở thành truyền kỳ. Khi ngài ngồi trên ngai Phật của cung Portal, đứng ngồi không yên đọc kinh, tham thiền, cõi lòng lại theo gió mắt nhờn nhơ lượn ngoài cửa sổ bay đến phương xa. Làng nhỏ hẻo lánh từng gọi là quê hương ấy cho ngài niềm vui quên hết tất cả, lại không cho nổi ngài một chốn về yên ổn bình dị. Trốn về của ngài là ở đâu? Trốn về của thể xác ngài nhất định là cung Portal, nhưng trốn về của tâm linh lại là làng quê miền núi tên là Mondu ấy. Mỗi người trong lòng đều có tín ngưỡng thuộc về mình, tín ngưỡng này không nhất thiết là tôn giáo. Bạn có thể tín ngưỡng một gốc cây, tín ngưỡng một ngọn cỏ, tín ngưỡng một con cửu, còn có thể tín ngưỡng tình yêu. Nếu để sang Iang lựa chọn, tôi nghĩ Ngài sẽ chọn suốt đời trong non một gia nhà nhỏ đơn sơ, kể cận người yêu của mình và cảnh vật thiên nhiên Ngài luôn yêu thích. Mặc dù sâu trong nội tâm Ngài cũng tôn sùng Phật giáo, thích đọc kinh văn. Nhưng những điều này lại không thể trở thành toàn bộ cuộc sống, chỉ có thể xem là một kiểu tô điểm. Sinh mệnh của ngài định sẵn là không hoàn hảo, vì ngài bị gông xiềng dịu dàng của tình yêu trói buộc, muốn vùng dậy thoát ra, kiếp này e rằng không thể. Trước đó, chẳng ai nói với ngài, một người dân măn ta chất phác lãng mạn không thể có tình yêu. Khi ngài bắt đầu biết yêu, cùng cô gái làng bên ái mộ lẫn nhau, vì sao không ai nói cho ngài biết, kiếp này của ngài định sẵn không có hôn nhân trọn vẹn vị Phật sống trong cung portal sang iang gi -so bi ai than thở nếu đời này vĩnh viễn bị giam cầm trong tòa cung điện đẹp đẽ này, thế thì xin giao trả cho ta kiếp trước, có lẽ ta còn có thể chọn lựa lại một lần nữa, chịu truyền thế luân hồi một lần nữa. Lẽ nào ngài không biết, truyền thế luân hồi sớm đã viết sẵn trên đá tam sinh, đi qua vòng xuyên của năm tháng, chẳng ai có thể chọn lựa vận mệnh tương lai cho mình. xương trắng trên cỏ lác Sứ giả của gió đông Chính là hai kẻ ấy. Chia cắt hoa và ong. thiên Nga yêu hổ nước. Muốn ở thêm một hồi. Nhưng mặt hồ băng động. Làm bút giá tim tôi. Mùa xuân này, mùa xuân của La Sa, trong gió xuân dịu dàng, sang Yang ghi xô ngửi thấy hương thơm thanh khiết thoang thoảng của cỏ xanh, nhìn thấy mây trắng nhàn nhã lướt qua trước cửa sổ. Những cảnh vật tự nhiên này lại gợi lên trong lòng ngài khát vọng vô hạn đối với quê hương đều nói Phật là vạn năng, có thể nhìn rõ ràng thấu suốt tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng Sang Yiang Giaso giờ đây, được xưng là Phật sống, vì sao không thể xử lý ngay cả cuộc đời của chính mình. Nỗi nhớ như cỏ dại ngập tràn nơi đáy lòng, khiến ngài lúng túng. Không ai thật sự hiểu được tâm sự của ngài, ngài mong chờ hoàng hôn, mong chờ đêm đến, lúc đó, cho dù quạnh quẽ, thời gian ngắn ngủi đó lại thật sự thuộc về bản thân. Chương 16 Chim phần 2 Ban ngày, sang yang gi cực nhọc học tập kinh văn, không dám một phút lơ là... Chỉ vào lúc đêm khuya, cả tòa cung điện yên tĩnh hẳn, ngài mới dám lấy bút mực ra, khẽ viết thơ tình. Con người chính là như thế, khi bạn có, có lẽ sẽ cảm thấy tất cả chẳng quan trọng lắm. Sau khi mất đi, lại ngày mong đêm nhớ, mong mỏi một ngày đoạt về được báu vật thất lạc. Thật là mâu thuẫn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào. Chúng ta đã thích mâu thuẫn như vậy, bằng lòng vương vấn không thôi với những tâm tư mơ hồ. Xin lạc ma đắc đạo. Chỉ đường sáng cho tôi. Do chẳng hồi tâm được. Lại đến bên nàng rồi. Khuôn mặt sư nghĩ mãi. Chẳng hiện ra trong lòng. Dung nhan nàng hiện rõ. Dù có nghĩ hay không. Chữ màu đen viết xong. Nhòe bởi mưa và nước. Tâm tư muốn viết ra. Muốn xóa không xóa được dù là như thế, sang Sangianguasio -so cũng không phải không hề động lòng đối với quyền lực. trong tòa cung điện vĩ đại này, ngài là phật sống, vốn phải có địa vị trí tôn và phong lưu vương giả, thống trị muôn dân trăm họ. nhưng giờ đây, trong không gian rộng lớn này, ngài không có cả tư cách nói chuyện. ngài khát khao thời gian ba năm sớm qua đi, bản thân có thể chủ trì chính sự trong điện lớn uy nghiêm này, cất lên tiếng nói của mình. không phải Sangianguasio -so tham luyến quyền quý. Trong cục thế đã không thể thay đổi, Ngài chỉ biết cúi đầu khuất phục. Đã không thể trở lại được như trước, Ngài cũng không thể đắm chìm trong hiện tại, Ngài là Phật sống, cần tuân theo phương thức của Phật sống để tiếp tục sinh tồn. Do đó, ba năm nay, sang yang gi dù không quên được ngày tháng tươi đẹp của quá khứ, không quên được người tỉnh mơ xanh ngựa gỗ, nhưng Ngài cũng sống rất tỉnh táo. Ngài hiểu được sâu sắc, chỉ có học tập thành tựu. Để Ba Sanviegasso -gi mới giao phó chính quyền cho ngài. Cuộc sống như chim trong lồng 3 năm khiến ngài cảm thấy linh tính còn lại trên người mình đang dần già mất đi, tình cảm mãnh liệt đối với cuộc sống ngày trước cũng lặng lẽ nhạt dần. Saniegasso -gi giống như một cây cỏ khô, cần ánh nắng và mưa móc tưới nhuần mới có thể sống lại. Đúng vậy, ngài khát khao sống lại, khát khao thật sự ngồi trên ngai Phật cao ngất, bàn việc với các sư trong điện lớn, lắng nghe tiếng nói của muôn dân, dùng sức mạnh của mình Giải nạn trừ lo cho họ. Mùa hoa nở đã qua. Ông chớ nên giàu dĩ. Duyên yêu nhau đã tận. Ta cũng chẳng sầu bi. Nếu duyên phận quả thật đã hết, cũng không cần quá đối bi thương. Cứ đem ký ức trôn chặt đáy lòng, lúc không người, một mình trầm tư, tưởng tượng từng vui vẻ bên nhau, chỉ là ngắn ngủi đến nỗi giống như một lần hoa nở. Hoa lỡ mất mùa nở rộ, vẫn còn có năm sau, duyên phận ngài bờ lỡ. Có thể tìm lại được không? Không thể nghĩ ngợi nữa, một người quá đối chìm đắm trong ngày hôm qua là tự chuốc lấy đau khổ. Nếu đời này sang iang đều không thể rời cung Potala, thế thì lối thoát duy nhất của ngài, chính là giải thoát bản thân. Hồng Trần và Cõi Phật, cách nhau một dãy núi, một dòng sông, ngài hoặc là tung người nhảy qua, hoặc là ngồi thuyền vượt sông. Tuy nhiên, sang iang cuối cùng cũng chịu đựng qua ba năm, gian khổ ba năm trói buộc 3 năm, ngài phải chăng nên phá kén mà ra? Là một chú bướm đẹp đẽ tự tạ, kiêu ngạo nhẹ nhàng bay lượn giữa trăm khóm hoa. Dẫu là một đám mây trôi, không gốc không rễ, ít nhất cũng có thể trời cao biển rộng. 18 tuổi, cũng đã chờ đến 18 tuổi, đây là tuổi đạt lai lạt ma tự mình chấp chính. Sang Yiang Geaso 18 tuổi đã từ một thiếu niên anh tuấn trở thành một thanh niên trí tuệ sáng suốt, đọc kinh niệm Phật 3 năm khiến ngài thoát khỏi bản tính hoang dại của thảo nguyên có học thức thâm thúy. Nhưng vì sao Sanguegiaso cứ lần nữa không chịu giao quyền trượng đến tay ngài? Ngồi trên ngai Phật của cung Portal, dù ngày nào cũng có người dập mình dưới chân ngài, nhưng ngài trước sau như một, không có mảy may quyền lực chấp chính. Ngài vẫn là con cờ do Sanguegiaso sắp xếp, so với lúc trước, càng thêm nhu nhược, càng thêm bó tay hết cách. Chẳng lẽ chính sự dối rắm khiến Sanguegiaso bật đến nỗi quyền mất hay sao? Y làm sao có thể quên cơ chứ? Nhân nại 3 năm, nói quên liền một nét bút sổ toẹt hết thầy như thế hay sao? Không, Sang Yansuo -e không hề quên, nếu y thật sự quên, Sang Yansuo vẫn phải nhốt mình trong phòng đọc kinh niệm Phật, chứ không thể ngồi trên điện lớn, lắng nghe các sư lễ bái. Tất cả những điều này chẳng qua là cảnh giả, vì Sang Yansuo -e sẽ ở sau lưng giả vờ cùng Sang Yansuo bàn bạc chính sự trên thực tế quyền quyết định vẫn nắm chắc trong tay Sangiye Giasso. Hơn nữa y thường vẫn nhắc đến vấn đề trả lại quyền cho ngài, chỉ là mỗi lần Sangiye Giasso ngẩng đầu mong đợi, cuối cùng đều kết thúc bằng thất vọng. Sangiye Giasso trẻ tuổi không biết nên đòi một lời giải thích với ai. Nhìn Phật cầm Hoa mỉm cười, ngài cũng cười, chỉ là ngài cười một cách ẩn nhẫn, cười một cách bất lực, cười một cách hoàn toàn không có vẻ ung dung và ôn hòa của nhà Phật. Ngài là vua của cung Portaler chỉ là trên sân khấu không ai hỏi han, một mình đạo diễn một màn kịch buồn vui vô thường. Chương 17, Hỏi phần 1. Lời thể trong dĩ vãng đều thành mây khói. Câu chuyện của ngày hôm qua cũng đã kết thúc. Sang Yiang Geason nên hiểu rõ, tươi héo vô ý, hợp tan tùy duyên. Chỉ là khi ngài đứng trên bờ sông thời gian, ngắm bóng hình của Kiếp Phù Du, vẫn cảm khái muôn vàn. Trên đời này quả thật có quá nhiều chuyện sơ suất ngẫu nhiên rất nhiều bỏ lỡ, rất nhiều lướt vai, khiến người dở khóc dở cười. rất nhiều người thích sắp xếp sẵn hành trình cho mình, ghi chép hết những việc muốn làm vào trang sách của đời người. nhưng sự đời muôn vàn biến hóa, quá trình có lẽ còn có thể đoán trước, kết cục lại luôn nằm ngoài dự liệu. thế là chúng ta không ngừng thêm bớt sửa đổi tình tiết, không ngừng nhân nhượng cầu toàn, đến cuối cùng giữa tưởng tượng và thực thế lại khác biệt một trời một vực. cung portal một tòa cung điện đẹp đẽ trên cao nguyên tây tạng. Một sân khấu tô vẽ đậm mực của nhân gian. Biết bao linh đồng chuyển thế xóa đi quá khứ, thay đổi tâm tình ở đó. Thế nhưng không phải bạn nghe theo ai, người đó sẽ cho bạn mãn nguyện. Sang Iang -so dùng thời gian ba năm, muốn đổi lấy quyền trượng cho rằng theo lý đương nhiên thuộc về ngài, cuối cùng cũng chỉ như bọt nước, chớp mắt đã tan. Ví như chúng ta nghĩ đủ mọi cách muốn uống một tách trà, nhưng vì thời gian chờ đợi quá dài, cầm trong tay đã nguội lạnh. Uống vào đã không phải là mùi vị ấy nữa. Nhưng như vậy, ít nhất chúng ta vẫn ngửi được hương thơm của trà, còn sang Iang ngồi trong cung điện sâu thẳm trống trải, chỉ cảm nhận được nỗi quạnh quẽ và bất lực vô biên. Có người nói, sang Iang may mắn. Giờ đây nghĩ lại, ngài quả thật may mắn hơn đạt Lai Lạt Ma mấy đời trước đó. Những linh đồng chuyển thế ấy từ nhỏ đã phải tiếp nhận học tập Phật giáo chính quy, họ nào có tuổi thơ vô tư, thời gian lãng mạn. Còn sang Iang Gyatso, 15 năm nay không hề biết thân phận của mình, ngài trải qua những ngày tháng đơn thuần đẹp đẽ nhất của đời người mà không có bất cứ áp lực và gánh nặng nào. 15 năm dài, dùng vui vẻ của 15 năm, đổi lấy năm tháng sau này thân bất do kỳ, cũng là xứng đáng. Thế nhưng không ai quy định rằng, sang Iang Giaso phải hài lòng, phải trả giá vì quá khứ hạnh phúc của mình. Dù ngài ở cung Totaler, khổ tu 3 năm cũng không thể bù đắp cơ duyên đã từng lỡ mất. Bắt đầu từ khi Đệ ba Sang Ye -Gi Giaso tính giấu không phát tàng đối với cái chết của Đạt Lai thứ năm, Sang Ye đã mất đi thời cơ tốt nhất để trở thành Đạt Lai thứ sáu. Sang Ye làm sao nỡ dễ dàng nhường lại chính quyền nắm giữ mấy mươi năm cho một đứa trẻ đã buông thả trốn nhân gian 15 năm, y thật sự yên tâm sao? Dù hiện tại Sang Ye đã có thành quả tu luyện 3 năm, đối với Sang Ye Còn xa mới đủ tiêu chuẩn trong lòng y. Tài thao lược kiệt xuất của đạt lai thứ năm lót sang sô đã bén dễ sâu vững trong lòng y, những thành tiệu phi phạm ấy, sang yang sô há có thể thay thế. Do đó, dù sang yang gi sô mỏi mắt trông chờ, sang yang sô cũng trước sau không giao cây quyền trượng đại diện cho vương giả ấy vào tay ngài. sang yang sô lại chật vật sống qua hai năm trong chờ đợi và ẩn nhẫn. Hai năm này. Ngài hết sức khiến mình bình tĩnh, hòa nhã đối đãi mỗi một việc, mỗi một người. Hai năm này, Ngài khiến mình triệt để chìm đắm trong Phật Pháp mênh mông, dường như muốn quên hết mọi thứ của thời niên thiếu. Không phải là quên, đúng ra là gói ghém lại quá khứ một cách hoàn hảo, cất kín ở một góc không thể dễ dàng chạm đến của nội tâm. Dù vất vả, nhưng Ngài đã làm được, kinh Phật khiến lòng Ngài dần dần bình tĩnh. Ngài tự nhủ rằng, lúc không sức đánh trà, điều duy nhất có thể làm, chính là nhịn. Việc đời quả thật tối sáng khó đoán, buồn vui thất thường, sang Iang -so hết sức khiến mình bình tĩnh trong chờ đợi, lại vẫn bị một tin tức bất ngờ làm tổn thương cùng cực. Mẹ và hàng xóm từ Mondu xa xôi đến thăm ngài, mang đến cho sang Iang Gyatso nỗi kinh ngạc như đã xa cách một đời, đồng thời cũng mang đến một tin tức khiến ngài đau buồn mãi không thôi. Tin tức này đã đập tan hoàn toàn niềm tin ngài kiên định không rời mấy năm nay. Từ khi rời khỏi Mondu. Sang Ian Ghi bị nhốt trong cung Portaler, một chiếc lồng mỹ miều, chỉ dựa vào hồi ức đẹp đẽ ngày trước để sống qua ngày. Trong vô số giấc mơ lúc nửa đêm, ngài đều ảo tưởng mình và ý chung nhân họ hẹn trên bãi cỏ dưới ánh trăng. Nói những lời nói dịu dàng, trong mơ, ngài ngửi mùi hương của nàng, ngắm nụ cười ngọt ngào của nàng. Lời thể non hẹn biển. Nàng từng trao cho ta. Lại giống như nút thắt. Chưa đụng đã bung ra. Đỏ ngang dẫu vô tâm. Đầu ngựa luôn ngoảnh lại. Người yêu không tình nghĩa. Quay lưng chẳng đói hoài. Nàng chẳng phải mẹ sinh. Lớn trên cây đảo ấy. Sao tình yêu của nàng? tàn nhanh hơn hoa vậy. chương 18, hỏi phần 2. Giấc mơ đó đã bị đánh thức một cách tàn nhẫn, thậm chí còn không cho ngài bất cứ cơ hội nào để nghỉ lấy hơi. Cô gái Manpa cùng ngài thề non hẹn biển đã khoác áo cưới làm cô dâu của người khác. Lòng sang Ian Giaso triệt để tan nát bởi tin tức này, tình cảm vui vẻ ngày xưa hiện rõ mồn một trước mắt, lời thề đã trao vẫn còn quanh quần bên tai, vì sao trước mắt tất cả đã ngấm ngầm thay đổi. Chẳng lẽ lời thề thật sự nhẹ nhàng như giấy mỏng? Chẳng lẽ lòng người dễ dàng thay đổi như thế? Tình yêu ngài khổ sở si mê gìn giữ, ở nơi nàng, thật sự nhỏ bé không đáng kể như thế hay sao? Người yêu ta tha thiết. Bị kẻ khác cưới rồi. Ta tương tư khổ sở. Còn ra bọc xương thôi. Có thể dùng thòng lọng. Để bắt được ngựa hoang. Người thay đổi lòng dạ. Sức thần khó giữ nàng. Có lẽ chúng ta nên trách, thế là không công bằng cho cô gái người Manpa kia. Sang Iang Giaso năm xưa vội vã rời đi, thậm chí không kịp nói cả một lời từ biệt. Sau khi nàng biết tin ngài là linh đồng chuyện thế. Biết họ kiếp này không còn hy vọng gặp nhau, áp hàn nàng đã khóc đến đứt từng khúc ruột. Mấy năm nay, họ hoàn toàn không có tin tức của nhau, chỉ có thể giữ thước phim ấm áp của quá khứ để chữa lành vết thương. Biết rõ là một sự chờ đợi không có kết cục, nhưng nàng vẫn si dại chờ ở ngã tư đường lúc ly biệt, lừa dối bản thân có lẽ sẽ có kỳ tích xảy ra. Nhưng nỗi si tình của nàng chỉ đổi lại ánh mắt khắc thường của mọi người, và những lời nhức móc tàn nhẫn của người nhà. Khi nhiều cô gái cùng trang lứa với nàng lần lượt xuất giá, lý do mà nàng đưa ra thật là bạc nhược, yếu ớt. Sang Iang -so thật sự đã trách lầm nàng, nàng kiên trì đến cuối cùng bằng sự quyết liệt của mình. Dù người dân Manpa thuần pháp đôn hậu, nhưng họ cũng không cho phép một cô gái trẻ tuổi si dại chờ đợi vì một lời ước hẹn không kỳ hạn. Bất kể nàng có bao nhiêu tuổi xuân có thể lãng phí, cũng không thể sánh với thời gian bất tận. Nếu Sang Iang Giaso đặt mình vào hoàn cảnh của nàng mà nghĩ cho nàng, nhất định sẽ hối hận khi bản thân viết ra câu thơ tàn nhẫn như vậy. Nếu nói phụ bạc là ngài rời khỏi trước, tuy có nỗi khổ, nhưng rốt cuộc vẫn là ngài phụ nàng. Từ lúc ngài vào ở trong cung Portaler, có nghĩa tất cả lời thề đều sẽ hóa thành cho bụi. Ngài chẳng có tư cách sở hữu tình yêu, chẳng có tư cách oán trách cô gái vô tội ấy thay lòng gả làm vợ người khác. Chỉ cần Sang Iang nhắm mắt suy nghĩ, thì có thể nhìn thấy tình cảnh thê lương của ý trung nhân, nàng chờ đợi trong tuyệt vọng, cuối cùng không chịu đựng nổi lời chỉ trích của mọi người, dưng dưng nước mắt khoác áo cưới, làm cô dâu của người khác. Suốt đời này, nàng làm sao còn có thể có được hạnh phúc chân chính? Mỗi tình đầu chôn trong đáy lòng, mỗi năm nỗi nhớ đều theo cỏ xuân lan tràn, linh hồn nàng định sẵn không yên ổn vì ngài. Nếu nàng đọc được bài thơ của Sangiorgiasso, lại sẽ thổn thức rơi lệ ra sao? Có lẽ chúng ta không nên oán trách ai, duyên Phật bạc bẽo ấy đã khiến họ đau lòng cùng cực, làm sao nỡ chỉ trích làm thương tâm thêm. Đây phải là lúc sang Iang sa sút nhất, đau khổ nhất. Kiếp sống còn dối năm năm, khiến lý tưởng tự mình chấp chính của ngài tan vỡ, giờ đây lại nếm trọn nỗi đau thất tình xé lòng, khiến ngài nguội lòng nản chí. Vị Phật sống đau khổ tuyệt vọng không thể tịnh tâm để suy xét mọi việc. Ngài không biết. Cục diện chính trị của Tây Tạng lúc đó vẫn đang lung lay trong gió. Giá tâm của L.H.Abrang Khan khiến đệ Ba Sangier Giaso -e không dám có mảy may sơ suất. Dù không bị dục vọng quyền lực thúc đẩy, Sangier Giaso -e cũng không dám giao chính quyền cho một đứa trẻ tiếp xúc sự đời chưa nhiều, chưa từng tham gia chính sự. Sangieng Giaso làm sao hiểu rõ đấu tranh chính trị khốc liệt vượt xa đấu tranh tình cảm, một trận giết chóc sẽ đem đến tổn thương thê thảm nhất trần gian. Sẽ khiến người dân khốn khổ. Tổn thương tình cảm tuy là địa ngục nhân gian, nhưng cá nhân so với chúng sinh, sẽ tỏ ra quá đỗi nhỏ bé. Nhà Phật tin vào nhân quả, lẽ nào tất cả cảnh ngộ hôm nay của sang Iang là nhân ngài đã từng gieo, phải gặt lấy quả. Mấy năm nay, cuộc đời ngài có biến hóa biển biếc nương dâu, đây lẽ nào chính là đau khổ mà Phật sống phải gánh chịu, cái giá phải trả ra. Nếu phải, ngài chẳng có lời nào để nói, cứ xem là phúc báo của đời này vậy hy vọng trải qua kiếp nạn này ngày tháng về sau có thể trời cao biển rộng nhưng ngài vẫn cảm thấy một nỗi tuyệt vọng trước giờ chưa từng có vì ngài uổng là phật sống đừng nói cứu giúp người đời ngay cả bản thân mình cũng không giải thoát được lời thể trong dĩ vãng đều đã thành mây khói câu chuyện của hôm nay cũng đã kết thúc sang ian nên hiểu rõ tươi héo vô ý hợp tan tùy duyên chỉ là khi ngài đứng trên bờ sông thời gian ngắm bóng hình của kiếp phù du vẫn cảm khái muôn vàn. Đời người thật ra chính là một cuốn sách kinh không chữ, Sang Iang Viatsso đã tu luyện nhiều năm cũng đọc không hiểu, tham không thấu. Trong lúc bất lực, ngài đành hướng về Đức Phật, đưa ra câu hỏi hoang mang mà tình sâu. Chương 19, Bến đò. Bất cứ một ai tin vào duyên phận đều sẽ hiểu rõ, tình duyên trên đời này nên hợp thì hợp, nên tan thì tan. Khi duyên phận đã hết, một khắc cũng sẽ không lưu lại. Có lúc duyên phận giữa người với người chẳng bằng một ngọn cỏ, cỏ còn có thể trải qua xuân tươi thu héo, còn duyên phận mỏng manh, ngắn ngủi như một giấc mộng đêm xuân. Đúng vậy, tựa hồ có một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, bạn đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ trong gió lạnh, phát giác mình lại trở về buổi ban đầu của sinh mệnh, chẳng còn gì cả. Nhưng tuy rằng trắng tay, phải chăng vẫn còn trong sạch, còn tinh khiết. Nhà thơ Đài Loan Tịch Mộ Dung từng có một bài thơ, Bến Đỏ. Cho em nắm lấy tay chàng. Giã tử, rồi lại nhẹ nhàng rút tay. Nhớ nhung bén dễ từ đây. Lưng lưng như ở trên mây bồng bềnh. Núi sông vốn dĩ trang nghiêm, vì ly biệt, bỗng trở nên dịu dàng. Cho em nắm lấy tay chàng. Giã tử, rồi lại nhẹ nhàng rút tay. Tháng năm ngưng động từ đây. Trong tim lệ nóng sánh tay sông sâu. muôn vàn bất lực nhìn nhau. Bến đỏ trống trải. Tìm đâu hoa cải? Đem lời chúc phúc tặng ai? Ngày mai, hai đứa ở hai phương trời. Bến đỏ của tịch mộ dung là bến đỏ của ly biệt, tràn đầy tình cảm nhớ mãi không quên và tâm ý chia tay lưu luyến. Những năm qua, không biết đã cảm động bao nhiêu người si tâm không đổi vì tình yêu. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tôi đã thích bến đỏ, bến đỏ của đời người, bến đỏ của năm tháng. Thuyền bẻ qua lại xuất phát từ nơi này lại từ phương xa trở về nơi này. do đó gặp gỡ cũng là bến đò, ly biệt cũng là bến đò, duyên đến cũng là bến đò, duyên đi vẫn là bến đò. hai chữ bến đò ẩn chứa quá nhiều tình cảm của đời người, tụ hợp, ly tan. bến đò của tôi có lẽ là thanh đạm, sẽ không có nhiều khách qua đường lai vãng, chỉ ngẫu nhiên có kẻ linh đinh chui giặc đi ngang, mây nhạt gió nhẹ. tôi nghĩ đến bến đò của Sangiàng Riassô cũng là ly biệt. Khi ngài được biết ý trung nhân làm vợ người khác, trái tim vốn đã tan tác tả tơi của ngài càng bị nghiền nát thành cho bụi. Thật ra năm xưa ngài bị đưa vào cung Portaler có nghĩa là duyên phận của họ đã triệt để kết thúc, có nghĩa giữa họ từ đó định sẵn mỗi người một phương. Ngài thu ấy là biến đỏ ly biệt của đời người, một người vì nợ cũ của kiếp trước đi xa đến chân trời, một người vì ước hẹn không có kết cuộc chờ đợi hư vô. sang yang -so là vua của cung Portaler. Là một vị vua không có vương hậu. Tình yêu trong tòa cung đẹp đẽ này đã trở thành một truyền thuyết xa xưa. Song Thế Gampo và công chúa Văn Thành từng có một tình yêu, nhưng sau khi đạt lại thứ năm xây lại cung Portaler, nơi này đã trở thành đảo tràng bồ để không trai gái yêu đương, rời xa mộng tưởng điên đảo. Đối với sang Iang tất cả những điều này thật sự là quá trễ tràng. Người ta nói tình yêu là thuốc độc, ngại đã trúng độc quá nặng. Nếu trước giờ chưa từng có bắt đầu, nếu khi chưa tỏ việc đời Ngài đã bị đem vào cung portal dốc lòng học tập kinh văn, có lẽ Ngài sẽ là một vị lạc ma không hiểu tình yêu, không có dục vọng. Trong ấn tượng của chúng ta, luôn cảm thấy Phật là vô tình, vì người không thể có tình, không thể rơi lệ. Nhưng nếu Phật thật sự vô tình, sao lại đem lòng thương xót độ hóa chúng sinh? Nhà Phật có quá nhiều thanh quy giới luật, lẽ nào tuân thủ thanh quy, quy ẩn núi sâu rừng thiền? không hỏi mọi việc trên đời chính là đắc đạo chính là từ bi hay sao? còn một nhà sư lưu luyến tình ái ăn thịt uống rượu truyền dương phật pháp ở chuốn sâu hồng trần lại trở thành tội ác hay sao? việc khiến nhiều người nghi hoặc trên thế gian này quá nhiều chúng ta không thể khắc chế dục vọng của mình vậy thì vì sao phải oán trách tham sân si luyến của kẻ khác? lẽ nào Phật thì phải triệt để vô tư Phật thì phải sống vì đông đảo chúng sinh nếu như Sangi Angiasso không phải là linh đồng chuyển thế Cuộc đời của ngài sẽ là một cảnh tượng khác, trong không gian nhỏ hẹp thuộc về ngài, bình dị yên ổn, không tiếng không tăm. Chẳng có nếu như, ngài đã ngồi trên ngài Phật chót vót của cung Portaler, thì phải trả giá vì vinh dự trí tôn. Ngài đã bị quấy nhiễu, bị thế tục quấy nhiễu, bị tình cảm quấy nhiễu, do đó ngài không vui vẻ, do đó viết nên câu thơ bất lực giường này. Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết. Để khỏi tương tư nhiều. Nếu thế giới này chẳng ai quen biết ai, có lẽ sẽ thật sự yên tĩnh không một tiếng động. Nhưng im lìm như vậy còn được xem là nhân gian khói lửa hay sao? sang i ang -so nói không gặp nhau, không biết nhau, nhưng bất cứ một ai tồn tại trốn phàm trần đều không thể nào chẳng gặp nhau, chẳng nợ nhau. Nhớ lại câu thơ của nạp lan dung nhược, nhân gian nhược trích như sơ kiến, đời người nếu chỉ như gặp gỡ lần đầu. Mỗi người đều mong mỏi cuộc gặp gỡ giữa người và người thỏa ban đầu đều đẹp đẽ như thế, thuần nhất như thế. Không có tổn thương, không có bụi bặm, không có tình yêu sâu đậm, cũng không có oán hận thấu xương. Thử hỏi, đời người như vậy, còn có mùi vị gì? Đã lạc vào phàm trần, thì nên tuân thủ quy tắc của phàm trần, không sợ sống chết, dám yêu dám hận. Dù bị khói lửa cay xẻ đến nước mắt đầm đỉa, cũng phải thúc ngựa vung roi, nhảy sóng treo thuyền. Dốc toàn lực sống mái một trận, không chừa đường lui. Tuy nói là thế, khi bạn bị gió mưa đau kiếm đả thương đến ngàn trăm lỗ thùng, ai là người trị thương cho bạn? Có mấy ai là dũng sĩ chân chính, đứng đầu sóng ngọn gió, đợi phán xét của vận mệnh, chờ thời gian đến chia cắt. Không ai thật sự nguyện ý nhìn thấy người dân khốn khổ, máu thịt bầy nhảy, lòng của nhiều người đều hướng đến hòa bình, hướng đến yên ổn. Cho nên mới theo đuổi sự lãng mạn và nhu tình. Mới yêu thích thơ của Sang Yi -so, mới tha thứ tội lỗi mà ngài, thân là Phật vẫn lưu luyến tình ái nhân gian, phạm phải. Có người nói, Sang Yi -so thật sự là cố giữ sai lầm không chịu tỉnh ngộ. Thời gian tròn 5 năm, năm, ra sức học tập kinh văn, tham ngộ Phật pháp, lại vẫn không tránh khỏi trận tình kiếp to lớn này. Thơ của ngài khiến mọi người chứng thực thân phận tình tăng của ngài, trong cả quá trình tu Phật, ngài trước sau không quên người đẹp phấn hồng cũng có người nói, đây mới là Sang Yi -so chân chính, một người trí tình chí tính, người thâm nhập hồng trần mới có thể tu luyện thành Phật. Phật không phải là hư vô, Phật cũng là hóa thân của con người, vì tham thấu mọi việc trên đời, mới đứng ngoài cuộc, nhàn tản trên mây. Có lẽ trong quá trình tu hành, Sang Yi -so nhất thiết phải trải qua tình kiếp mới có thể thành Phật, một vị Phật trong thế giới sa bà, độ hóa chúng sinh. Chúng ta rất muốn biết, sau khi thất tỉnh Sangiye Geso rốt cuộc sẽ lựa chọn lại một phương thức sống ra sao? Phải chăng ngài sẽ bước ra khỏi vũng bùn tình cảm, đoạt lại quyền trượng từ tay đệ ba Sangiye Geso, dùng địa vị thủ lĩnh chính giáo Tây Tạng của ngài, bắt đầu thật sự nắm giữ quyền lực chính giáo? Hoặc là từ đó an phận thủ thường nghe lệnh Như Lai, tịnh tâm tham thiền trong cung Potala? Hiển nhiên tất cả những điều này đều không phải, tính tình của ngài đã định sẵn cuộc đời nay mai của ngài, cũng giống như một vở kịch Lúc bắt đầu, chúng ta đã có thể đoán trước kết cuộc. Dù là như thế, chẳng mấy ai có thể bình tâm tịnh khí quan sát cả quá trình, tâm tình chúng ta vẫn thấp thỏm theo từng tình tiết. Thật ra, cục diện chính trị Tây Tạng lúc đó một bầu hỗn loạn, mà sang yang lại chìm đắm trong cảm xúc bi thương cá nhân không thể tự thoát ra. sang yang không hề để tâm quyền thế, thậm chí không để tâm địa vị đạt lai lạt ma thứ sáu của ngài. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài chẳng có mảy may cống hiến và giáo hóa đối với chúng sinh, chỉ là phương thức Ngài lựa chọn khác hẳn. Ngài dùng tình cảm chân thành và từ bi khiến người đời cảm nhận được, Phật Pháp không phải là cao không với tới, thiền không chỉ là vì siêu độ bản thân, tu luyện kiếp sau. Kiếp này lòng của chúng ta đã đầy đủ nông nổi, cần thơ ca tràn đầy linh tính và nhu tình của Ngài để tịnh hóa, chỉ có kiếp này đạt được giải thoát, mới sẽ có luân hồi kiếp sau. Ngài rốt cuộc vẫn là Sangi Angiasso, dục vọng quyền lực và tình yêu. Ngài chọn lựa điều sau: đối với người hướng đến thế giới tinh thần, tình yêu là thứ cực kỳ xa xỉ. Người thật sự có thể sở hữu nó không nhiều, cẳng huống chi là một vị Phật sống không thể tiêm nhiễm tình cảm nhân gian. Biết rõ như thế, ngài vẫn cô độc ngạo nghễ đi tiếp, xem như không có mục đích, tùy tiện bay bổng. Nhưng trong lòng ngài biết rõ mình rốt cuộc muốn điều gì. Cho dù thế giới của ngài là gió sương mưa tuyết.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 ở khu phố cổ của La Sa có một con đường đi Cora là phố Bác kho. Người đến đây nhất định sẽ không quên ghé vào một nơi. Kiến trúc của phố Bác kho đa số đều là màu trắng. riêng góc đông nam của phố Bác kho có một tòa lầu nhỏ hai tầng sơn toàn sắc liệu màu vàng. đây chính là quán rượu Makie ame nổi tiếng, cung điện bí mật của đạt lai lạt ma thứ sáu Sangiangriasô năm xưa. Makie Amé là một truyền thuyết đẹp lưu truyền ở Tây Tạng, có ý nghĩa là người mẹ thánh khiết. Thiếu nữ thuần khiết, hoặc có thể mở rộng là giấc mơ đẹp đẽ. Sang Iang Ghi -so từng là một anh chàng đẹp trai phong lưu hào phóng ở quán rượu nhỏ này, Giang Sang Wangpu. Sự xuất hiện của ngài sẽ khiến tất cả ánh mắt trong quán Ma Kie Ame đều ngưng động. Mặt trăng sáng vẳng vặc. Trên đỉnh núi phía đông. Khuôn mặt nàng dạng dỡ. Hiện lên nơi đáy lòng. Bao nhiêu năm đã trôi qua.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 con đường này đem đến cho gian phòng đóng kín một làn ánh sáng ấm áp cũng tiếp dòng máu mới cho trái tim sắp sửa lạnh ngắt của sang ian ngài vứt bỏ năm năm khép mình vào khuôn phép không nhu nhược nữa ngài phải nhân lúc nửa đêm không người từ cửa ngách đi ra ngoài đến thành la sa tươi đẹp sống hết mình một lần vì bản thân nơi náo nhiệt nhất ban đêm chính là một quán rượu nhỏ trên phố Ba kho sang ian bước ra cửa ngách thay trang phục hoa lệ đội mái tóc giả đẹp đẽ Trong nháy mắt Ngài lắc mình biến thành một chàng trai anh Tuấn Tiêu Sái. Ngài tự đặt một cái tên, gọi là Giang Sang Quang Ngài phải đến một quán rượu đèn đuốc huy hoàng, dự một buổi yến tiệc thịnh soạn của tuổi thanh xuân, tạm biệt thân phận Phật sống, Ngài sẽ là tỉnh lang đẹp nhất thành La Sa. Trường 21, Phong Phần 2 Khi ở trong cung Potala, là Phật sống sang Iang mua say trên đường phố La Sa là lãng tử Giang Kang Po. Trên đường phố của thành Lhasa, Sang Yanggyaso tuấn tú tình cờ gặp một đám hát rong trẻ tuổi, họ đều có tuổi xuân phơi phới, tụ tập một chỗ uống rượu ca hát, cười đùa vui chơi. Trước đây Sang Yanggyaso chỉ ở địa phương nhỏ Monduong rượu ca hát với người trong họ, chưa từng được chiêm ngưỡng vẻ phồn hoa của đô thị này. Ngài đã sớm chán ghét cuộc sống khô khan đơn điệu như kẻ tù tội suốt 5 năm. Một đêm mùa say khiến ngài thật sự nếm được mùi vị tốt đẹp của tuổi hoa gấm vóc. Sang Iang cảm thấy cuộc sống như vậy mới là đãi ngộ một thanh niên tiêu sái 20 tuổi nên hưởng thụ. So ra, mỗi ngày ngồi trên ngai Phật của cung po được mọi người cung kính lễ bái, thật là chẳng chút thú vị. Lẽ nào người trên đời đều là như thế, những thứ mình có được, đều cảm thấy không hoàn mỹ. Nhung thứ không có, lại cứ nghĩ đủ mọi cách khát khao đạt được. Con người vì có theo đuổi, có tưởng nhớ, mới vĩnh viễn không có thỏa mãn. Những thanh niên lang thang đầu đường xó chợ của La kia, lại rất mực hâm mộ sang Yang Aso, tuổi tác tương đương với họ. Hâm mộ Ngài sinh ra đã có danh hiệu Phật sống cao quý, không cần phiêu bạc trốn nhân gian khói lửa, không cần thần phục dưới chân bất cứ người nào. Nhưng lại không biết, tất cả những điều đó là khổ nạn ông trời áp đặt cho Ngài, Ngài chỉ muốn cuộc sống bình thường, tự do không gò bó. Có thể giống tất cả trai trẻ, ban ngày làm việc, ban đêm uống rượu vui chơi hết mình ở quán rượu. Có lúc thay vì tỉnh táo, nhiều người lại mong ước có thể sống mơ màng như kẻ trong mộng. Đó là vì đời người có quá nhiều gánh nặng, khi chúng ta không thể trốn tránh, thì đôi khi cũng cần buông thà. Sang Iang Giaso năm 15 tuổi, mơ hồ vì kiếp chức chưa biết của mình, làm đạt lai lạt ma thứ sáu, gánh vắt trách nhiệm. Vì đến quá gấp gáp, lại thêm cuộc sống tựa chim lồng 5 năm. Ngài càng khao khát cơn say hơn bất cứ ai. Do đó, khi sang Iang có cơ hội rời cung Porta đi trên đường phố La Sa, người tiêu sái nhất, phong lưu nhất, phóng túng nhất, triệt để nhất, chẳng ai ngoài ngài. Chỉ một đêm vui mặc sức đã khiến sang Iang cảm thấy hưng phấn và vui vẻ trước giờ chưa từng có. Trước khi trời sáng, ngài đúng giờ về đến bên cửa ngách dưới chân hồng sơn, dùng chìa khóa mà tự mình lắp để mở cửa.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 Điều đó khiến ngài càng thêm lưu luyến và hướng đến thế giới bên ngoài. Trái tim được buông thả một lần giống như chim ưng bay lượn cuồng dại, bay thật cao, thật xa, muốn thu về đã là không thể. Ban ngày, Sang Iang ngồi nghiêm trang trên ngai Phật Trí tôn, nghe thượng sư nghiêm cẩn trước mặt thảo luận việc cúng tế, tiếp nhận lễ bái của họ. Đệ Ba Sangge trước sau một mực nghiêm khắc với ngài, nhưng đã không còn quan trọng nữa sang yang vi aso, không để tâm. Ngài đã không quý báu gì vị trí Phật sống này, không quý báu gì cây quyền trượng không có được kia, cũng không muốn quan tâm cục diện chính trị dối rắm của Tây Tạng. Cũng không muốn vì chúng sinh, đọc những kinh văn đã sớm vô vị, nghe tiếng niệm Phật đơn điệu. Một chút lưu niệm cuối cùng còn lại của cung Portaler đối với ngài, cũng bị khói lửa của phố Ba Kho phủ kín. Không kịp nữa rồi, trái tim buông thả ấy đã bay quá xa. Người đa tỉnh xưa nay đều quyết liệt, ngài có thể không cúi cái đầu cao ngạo vì danh lợi, nhưng sẽ khom người cúi đầu vì một phút tự do. Chúng ta nên biết, sang Iang sẽ không an phận thủ thường sống trong cung Portaler nữa, ngài nhất định sẽ lại chuốc say trong quán rượu nhỏ trên phố Bắc Kho. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, lúc những người đi Cora đã rời khỏi, quả sẽ im tiếng, cả cung điện trầm lắng ngủ say, ngài sẽ thay trang phục hoa lệ, đội tóc giả lại làm chàng trai anh tuấn tên Giang Giang Wangpo, mà đa tình như ngài, lại chỉ cùng những kẻ đàn hát kia uống rượu vui tràn hay sao? Trong quán rượu đèn đuốc lờ mờ kia, nhất định sẽ có một ả dạ oanh xinh đẹp chờ đợi ngài, nhưng lần gặp gỡ tình cờ đó sẽ đem đến cho ngài một trận tình kiếp ra sao? Nếu để Sang Yi so dùng thân phận Phật sống và tu hành 5 năm đổi lấy một cuộc tình, ngài sẽ chẳng chút do dự rời khỏi cung Potterer. Dù lang thang trên đường phố La Lhasa, làm một lãng tử, ngài cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận phiêu bạc, là vì e sợ trái tim bị giam cầm, dù lênh đênh trôi dạt là trốn về, ngài cũng cố chấp không hối hận. Chương 22: Khói lửa, phần 1. Tình cảm tựa nước vỡ bờ, ảo ạt chảy xiết, đối với Sang Yi giờ đây ngài sống trong cung Potter là Phật sống đã mất đi hồn phách. Còn Giang Giang Wangpo tiêu dao ở quán rượu nhỏ trên phố Ba Kho mới chân thực là mình. Gặp gỡ trong năm tháng thanh xuân chẳng cần bất cứ ước hẹn nào, ngẫu nhiên đi lướt qua nhau, lời đãng ngoái nhìn một thoáng đều có thể kết nên một đoạn duyên phận. Chúng ta đều từng có những năm tháng vô cùng tươi đẹp, vì người mình yêu dốc hết tất cả tình cảm mãnh liệt, thao thao thể thốt trước núi cao sông sâu. Tự cho rằng là giống đa tình, sau khi trải qua quá trình cuốn quýt, bắt đầu cảm thấy chán ngán. Khi đó, nhận ra thề non hẹn biển lúc trước chỉ là một trò chơi của tuổi trẻ. Sống trên đời này Chúng ta phải tuân thủ quy tắc, quy tắc nhân sinh, quy tắc tình yêu, bẻo nước gặp nhau định sẵn sẽ là khách qua đường, khi duyên hết trở nên khổ sở cưỡng cầu. Sau này cuối cùng tôi đã hiểu vì sao sang Yang Giaso không giữ thanh quy giới luật, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ của thành cổ La Sa. Vì là một chàng trai 20 tuổi, nội tâm ngài tuôn chảy dòng máu sôi sục, buộc ngài an phận ngồi trên ngai Phật trí cao vô thượng không động lòng phàm, vinh dự áp đặt ấy là một sự tàn nhẫn.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 Khi sang Iang từ cửa ngách cung Portaler bước ra đường phố La Sa vào đêm đó, có nghĩa cánh cửa tình cảm của ngài lại bị đẩy ra. Một sinh mệnh bị giam cầm 5 năm, có được một lần cơ hội sẽ không còn nhân nhượng cầu toàn sống qua ngày nữa. Tình cảm tựa nước vỡ bờ, ảo ạt chảy xiết. Đối với sang Iang giờ đây ngài sống trong cung Portaler là Phật sống đã mất đi hồn phách. Còn giang giang Wang Po tiêu dao ở quán rượu nhỏ trên phố Ba Kho mới chân thực là chính mình. Quán rượu nhỏ về đêm, đèn đuốc rực rỡ mê ly, nhiều trai gái trẻ tuổi trong thành La không hẹn mà đến, ở đây uống rượu vui đùa, ca hát nhảy múa, chỉ để phô diễn đến cùng tuổi xuân nóng bỏng. Tựa hồ chỉ có họ có thể tùy ý làm cản, có thể say khớt trong ánh trăng trong suốt, chẳng chút bận tâm. Đây là một cuộc hẹn ước vô tình, đêm đến tụ tập, trời sáng giải tán, chẳng ai hỏi ai đến từ nơi nào, và sẽ trở về nơi nào. Gặp nhau hôm nay hoặc là gặp lại ngày mai.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 Giọng hát du dương của nàng khiến nàng đương nhiên là phượng hoàng mỹ lệ nhất trong đám người rộn ràng nhộn nhịp. Một đôi người ngọc như vậy, chỉ một thoáng ánh mắt nhìn nhau, đã có giao kết tâm linh. Đạt qua trác mã. Nàng mỉm cười tươi tắn. Nhìn khách hứa đang ngồi. Con người đẹp xoay chuyển. Lại đăm đâm nhìn tôi. Giữa đám đông la xa. Người công gia nổi bật. Ý trung nhân của ta. Chính là người đẹp nhất. Sang Yiang -so thông tuệ tất nhiên hiểu rõ, cô gái người công giai Dawwa Donma sẽ là kiếp nạn trong số mệnh của ngài. Có lẽ do rượu trong quán quá đỗi khiến người mê say, cũng có thể nụ cười dịu dàng, sóng mắt khiêu gợi của giai nhân quá đỗi khiến người si yến, bất kể là phúc hay họa, ngài đều phải để mình chìm đắm. Sang Yiang -so biết rằng, ngài cần nàng, cần tình yêu thương vỗ về êm ái của nàng, ngửi hơi thở thơm tho của nàng, để từ từ san bằng vết thương trong lòng ngài. Một mối tình rời xa, cần một mối tình khác bù đắp, dù là Phật sống cũng không cam chịu tịch mịch, cũng không ngăn cản nổi cám dỗ ôn nhu.